Chiến năng nghe vậy thì dựng sốt Chính vào lúc này, ngã quỷ đã bắt đầu di chuyển với cả một tốc độ kinh người Chiến năng chỉ cảm thấy rằng có một bóng người vụt qua trước mặt Thì ngã quỷ đã đến trước mặt của anh ta, anh ta không khỏi kinh ngạc Cái khuôn mặt tái nhợt của ngã quỷ trở lên một nụ cười quái dị. Tay phải của anh ta giống như là một cái móng vuốt, hung hăng cào về phía đầu của chiến năng Chiến năng vội vàng lùi ra phía sau để tránh đi Anh ta phản ứng đã xem như là rất nhanh rồi thế nhưng mà tốc độ của ngạ quỷ còn ngoài cả sức tưởng tượng mặt của anh ta vẫn đã bị đầu ngón tay của ngạ quỷ squet trước ở trên mặt lập tức xuất hiện vệt máu máu tươi chảy đầm đìa ở bên dưới khán đài có vài người kinh hô vài người thì lại thích thú cổ vũ khuôn mặt xinh xắn của tiêu giao cũng hiện lên một vẻ lo nắng thấy vậy đường hạo đắc thắng vỗ tay hô to ngạ quỷ tốt lắm đừng cho hắn ta có cơ hội thở mau dùng một đòn tiến hắn lên trên đường đi ngã quỳ và chiếm ưu thế trước một đòn thay vì gấp gáp lao vào tấn công thì hắn ta lại đưa tay lên điểm tới vết máu ở trên móng tay của mình nhìn tới chiến năng cười nhẹ nói đúng chính là mùi này rồi thưởng thức buổi tiệc chết chóc này đi nói xong đầu gối của hắn ta hơi có quỵ xuống hắn ta hơi ngồi xổm xuống ngồi dầm một tiếng cả người của hắn ta lại như là một viên đạn đại bác vậy bắn về phía của chiến năng tung một quyền đánh vào mặt của chiến năng Chiến năng thì cũng gầm nên lao tới nghênh chiến trực diện. Rầm. Hai nắm đấm va và chạm vào nhau, Chiến năng bị một quyền của Ngạ Quỷ đánh lui bay về phía sau. Vào lúc Chiến năng lui về phía sau, Ngạ Quỷ lập tức lại bám theo như là một cái bóng vậy, liên tục hung dữ tung ra những đòn tấn công như mưa rền gió sập. Thật là của Chiến năng rất mạnh, nhưng rõ ràng anh ta không cùng đẳng cấp với cả Ngạ Quỷ anh ta hầu như chỉ chống đỡ được vài chiêu, ngạ quỷ đâm xuyên qua họng hồng ngựa của anh ta, khiến cho lồng ngực của anh ta đè chống rồi. ngạ quỷ đương nhiên sẽ không có bỏ qua cơ hội này, nhanh như chớp giáng cho chiến nàng một loạt ba cú đấm. những nắm đấm của anh ta liên đánh vào cùng một vị trí ở trên ngực của chiến nàng, chiến nàng bị đánh đuôi tới ba bước liên tiếp, xương ở trong lồng ngực đều đã vỡ vụn anh ta phun ra một ngụm máu lên với cả những mảng nội tạng của chính mình, lập tức ngã ra mất mạng tại chỗ. Hiện trường một mạng nhốt nháo, cái quái gì vậy, tiêu sao thì cũng chết nặng, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lập tức trở nên tái nhợt, cả người run lên. Chiến năng vậy mà lại thua rồi, hơn nữa không chỉ chiến năng bị mất mạng mà nhóm người của tiêu sao sẽ phải mất toàn bộ 100 tỷ kia. Đứng nhìn tới nhóm người của tiêu sao đều là các cậu ấm cô chiều, thật ra bọn họ không góp được 100 tỷ kia thì cũng không phải là dễ sàng gì. Hòm đủ hướng, vay mượn đủ người thì mới được chứng đó Bây giờ lại thực sự thua rồi Nhóm người của tiêu giao cảm thấy rằng trời như là sắp sụp đổ xuống Ngược lại, đám công tử nượt nà, đường hạo Thì này đang là hoan hồn Đường hạo lúc này rất đắc ý Mang theo nhóm người của mình đi sang Về mặt đầy chế nhạo cười lạnh nói Tiêu giao, các cô đã thua rồi Mau đưa tiền đặt cực ra đây Chuyển khoản 100 tỷ sang đây đi Tiêu Dao cắn chặt môi, nói với cả một người đàn ông đeo kính vàng ở trong nhóm người của mình. Trương Lợi Đông, chuyển tiền cho bọn họ đi. Trương Lợi Đông nghe thấy vậy, thì chán đồ mồ hôi hột, thì tao liền nói. Tiểu đại tiểu thừa, chúng ta chỉ mới góp được có 30 tỷ thôi. Dù là chuyển hết cho bọn họ, thì vẫn còn thiếu tới 20 tỷ. Chiều nay tôi đã nói với cô chuyện không đủ tiền rồi. Điều hào nghe vậy thì cười lạnh chế Không, <cười> Thực ra... Các người còn không gom đủ 100 tỷ sao Tiêu sao à Với thân phận đại tiểu thư nhà họ tiêu như cô Chắc chắn sẽ không ăn quỷt thấy chứ Tiêu giao lạnh lùng liền nói Yên tâm đi Đã cược thì thua phải chịu thôi Tôi sẽ không bao giờ quỷt nợ đâu Nhưng mà tối nay tôi sẽ chuyển cho anh trước 80 tỷ 2 tháng nữa tôi sẽ chuyển tiếp cho anh 20 tỷ còn lại Đường Hảo Lam không chút do sự liền từ chối Không được có tưởng rằng mình đang mua giao ngoài chợ đấy hả Còn ghi nợ nữa chứ hả anh ta nói rất lời đôi mắt đảo quanh dáng người yêu kiểu của tiêu giao sau đó trần đạo lục cười xấu xa liền nói nếu như còn 20 tỷ cô muốn khất hai tháng nữa thì không phải rằng là không được nhưng mà cô phải đánh đổi cái thứ gì đó dù sao thì trên đời này sẽ không có bữa ăn nào là miễn phí cả đâu tiêu tiểu thư à nói xem rằng có đúng hay không nghe vậy tiêu giao khẽ nhíu mày thế anh muốn bao nhiêu lãi điều hào yếu cợt Tiêu giao, cô cho rằng tôi quan tâm chút nãy nhỏ nhòi đó sao Tiêu giao thì càng cau chặt mày Thế anh muốn cái gì? Đường hạo nhìn xuống khuôn mặt thanh tú của tiêu giao cười xấu xa Tôi muốn cô, cô đến phòng tôi ngủ với tôi một đêm 20 tỷ còn này, chả khi nào cũng được Mặt của tiêu giao biến sắc, vẻ mặt đầy tức giận Đường Nghị, anh dám vô lễ với tôi, anh muốn chết hả? Nhóm bạn ở phía sau của tiêu giao cũng đều là trường mắt nhìn thấy đường hạo Đường Hào hoàn toàn không có hoảng sợ má của anh ta là Đường Các Lão, Đường Bá An Gần đây gia tộc đã quyết định cho Đường Bá An nhận anh ta làm con trai Từ nay về sau anh sẽ chính là con trai và cũng là người thừa kế của Đường Các Lão Cha của Tiêu Giao thì chỉ là một bộ trưởng hơn nữa Chỗ dựa của nhà họ Tiêu cũng chính là Lão Quốc Chủ Lúc này cũng đang đổ bệnh rồi Đường Hào thật sự sẽ không để nhà họ Tiêu vào trong mắt nữa nếu không thì anh ta cũng không dám đưa ra yêu cầu sức sược tới như vậy với cả tiêu giao. anh ta nhếch mép. tiêu <cười> giao à, chỗ dựa của nhà họ tiêu các cô sắp thoi rồi. cho dù có là ba cô có thấy tôi thì cũng phải chẳng là khách khí gọi tôi chính là được nhị thiếu già đó. nếu như ông ấy biết rằng tôi với cô quèn nhau thì không biết chẳng ông ấy sẽ là vui mừng tới trường nào đâu. cô cứ theo tôi đi. <cười> Khuôn mặt xinh đẹp của tiêu giao phủ đầy sương giá. Nhưng hạo, cái gì, cái chuột nhát như anh mà cũng xứng để cho buồn tiểu thư đây chú ý hả? Đừng có mà nằm mơ. Đường nhào ghét nhất là người khác gọi mình chính là chuột. Sắc mặt của anh ta trầm xuống lạnh lùng để nói. Tôi đã nói ra điều kiện rồi, đồng ý hay không tùy thuộc vào cô thôi. Bây giờ cô hãy tự quyết định đi. Ngồi với tôi hay lập tức đưa cho tôi đủ 100 tỷ. Thiếu một đồng nào, tôi sẽ dẫn anh em đến nhà của cô tìm bộ trưởng tiêu để đòi tiền. Sát mặt của tiêu do trở lên vô cùng khó coi. Ba cô ta gần đây đã bảo cô ta phải cư xử có chừng có mực, cấm cô ta đi gây rối ở bên ngoài. Nếu như ba cô đã biết rằng cô ta đã dẫn đầu một đám công chúa quyền thiếu, cá cược thua tới cả 100 tỷ, thì ai rằng bệnh tim của ông ấy sẽ là tái phát mất. Tuyệt đối sẽ không để cho đường hạo tìm đến nhà của cô ta đòi tiền được. Nhưng mà cô ta cũng không thể nào đồng ý ngủ với cả đường hạo. Nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy, cô ta lấy đâu ra đủ 100 tỷ chứ, nên làm sao đây? Ngay lúc cô ta đang sốt cả lên, thì Trần Ninh ở bên cạnh nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Trần Ninh bình tĩnh để nói, Tiêu tiểu thư, 20 tỷ không góp đủ ghia, tôi sẽ lấp vào cho cô trước. Khi nào cô có tiền thì trả lại cho tôi sau. Trần Ninh vừa nói ra, tất cả mọi người ở trong phút chốc đều sững sờ Vô số người ở đó đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía của Trần Ninh. Ai cũng đều nhịn không được Thầm suy đoán Trần Ninh là Đại 20 tỷ Nói lấy ra là lấy ra Anh rốt cuộc có nhiều tiền tín Chừng nào cơ chứ Nghe nói rằng Lăm đó Khi người giàu nhất hoa hạ Cho tiền con trai tạo dựng nghiệp Ông ta cũng chỉ đưa có 5 tỷ Hơn nữa 5 tỷ này Còn không phải rằng là đưa hết một lúc, Mà còn là từng chút từng chút đưa một Nói rằng không có nhiều tiền mặt tới như vậy Thế mà người thanh niên ở trước mặt này Có thể tùy tiện Lấy ra tận 20 tỷ Thật chính là quá đáng sợ. Tiêu Giao nghe Trần Ninh nói vậy thì không khỏi lộ ra một vẻ phấn khích. Cô ta cảm kích nhìn tới Trần Ninh nhẹ giọng đi nói. Cảm ơn anh. Đường Hạo thì thèm muốn thân thể của Tiêu Giao từ rất là lâu rồi. Anh ta không quan tâm đến rằng tiền bạc cho nắm. Bây giờ anh ta chỉ muốn rằng có được cơ thể của Tiêu Giao thôi. Vốn rằng cơ hội để ép buộc Tiêu Giao phải phục tùng anh ta ngay ở trước mắt. Thế mà lại không biết rằng từ đâu nhảy ra một tên chỉnh giặc kim như thế này. Anh ta tức giận chẳng mắt nhìn thấy Trần Ninh uy hiếp. Thằng kia, cái thằng không biết điều như cậu, nhảy từ đâu ra vậy? Dám xen vào chuyện của tôi với cả tiêu giao, cậu có biết rằng tôi là ai không? Có biết rằng đắc tội với tôi thì sẽ có kết cục như thế nào không? Trần Ninh nhạt nhạt, nhạt để nói, anh thắng thì cầm lấy tiền là được rồi, còn tôi là ai làm cái gì chứ? Hơn nữa, anh lo mà thu lại cái điều bộ công chúa quyền thiếu đó đi, bởi vì anh chẳng là cái đinh gì trong mắt của tôi cả đâu. Lời nói của Trần Ninh không chỉ là nhóm của Đường Hạo chấn động, mà ngay cả những người bạn ở phía sau của Tiêu Giao cũng lộ ra một vẻ không dám tin. Gần đây thì nội các phụ trách các công vụ lớn nhỏ trong cả nước, mà các trưởng lão của nội các thì lại nắm quyền lực lớn chưa từng có. Đường Hạo chính là con thừa tự của Đường các lão ở trong giới công chúa quyền thiếu ở thủ đô, anh ta như là mặt trời ở trưa vậy, cực kỳ có là tiếng nói một tên Trần Linh không biết rằng từ đâu nhảy ra lại dám đối đầu với cả Đường nhị thiếu Oa bộ rằng là chán sống rồi hay sao? Đường Hạo trầm mặt xuống lạnh lùng để nói Tiểu Tử à, không khí không nhỏ đi. Cậu là ai chứ? Nhìn có vẻ rất lạ mặt nha. Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt nói Tôi là ai anh không xứng để biết. Cái gì? Đường Hạo lần nữa bị lời nói của Trần Ninh làm cho ngây người ra. Đường Hạo không tức giận mà ngược lại còn cười. <cười> Thú vị đó nha Tiểu tử Đường hào ta rất thích chỉ những tên Ngông cuồng như cậu đó Cậu không phải rằng nói rằng 20 tỷ Tiêu giao nợ để cậu trả sao Rất tốt Bây giờ trả tiền đi nếu như thiếu một đồng Vậy thì đừng trách tôi không có khách sáo với cậu Trần Ninh vẫy vẫy tay Sau đó điền trừ giống như là hồn ma Xuất hiện bên cạnh của Trần Ninh cung kính để nói Thiếu xa Trần Ninh điềm nhiên sẵn sàng để nói Trả cho anh ta 20 tỷ Điền trừ nên đáp Dạ Lúc đó Điền Trừ chỉ hỏi số tài khoản của người tên là Đường Hạo. Sau đó thì chưa tới 10 phút Điền Trừ đã chuyển 20 tỷ đến số tài khoản thị sĩ của Đường Hạo. Đồng thời Tiêu Giao cũng bảo Trương Nội Đông Đem 80 tỷ còn lại chuyển vào số tài khoản của Đường Hảo 100 tỷ đến 1 đồng cũng không thiếu Toàn bộ đều được thanh toán Đường Hạo có chút kinh ngạc không nhìn được Mà nhìn thấy Trần Ninh thêm hai cái Dường như rằng muốn làm quen lại từ đầu với cả Trần Ninh như vậy Dù sao thì người có thể mà thuận tiện cũng có thể lấy ra được 20 tỷ, thật sự không có nhiều. Anh rất tò mò rằng Trần Ninh chính là con trai của nhà giàu nào. Có điều anh cảm thấy rằng Trần Ninh rất lạ mặt, bởi vậy đoán rằng Trần Ninh chắc chắn chính là con riêng của một gia đình giàu có nào đó. Chắc rằng muốn theo đuổi tiêu sao, vì vậy không có tiếc khoản tiền lớn như vậy để nịnh nọt tiêu sao. Tối nay đến tay 100 tỷ Ở trong lòng của anh ta vẫn thấy là rất vui. Vì thế cũng không có đem những hành vi đắc tội vừa nãy của Trần Ninh với cả anh ta coi là chuyện gì to tát quả. Anh ta cười cười mà như không cười nói với Trần Ninh. Tiểu thư tốt, không thể nhìn ra rằng cậu thật sự là có tiền đấy. Tiêu giao thua 100 tỷ, trong đó có 20 tỷ vẫn chính là nợ Trần Ninh. Chắc rằng trong mấy năm cô ta phải đành hải thắt lưng buộc bụng để sống qua những ngày tháng khổ cực rồi. Cô có một chút buồn bã, nhỏ tiếng nói với Trần Ninh Chúng ta đi thôi Nói xong cô muốn cùng với cả Trần Ninh Dẫn theo đám bạn của cô cùng giải đi Dù sao thì cũng thua rồi Ở đây thì cũng không còn có cái gì Để đáng ở lại chơi nữa cả Nhưng mà trong nhóm người cùng đi Làm với cả đường hạo Có một người đẻ dâu lại giơ tay cản lại đường đi Của tiêu do bọn họ Cái tên đẻ dâu cười lạnh miệt nói <cười> Nhưng nhị thiếu chúng tôi Cho phép các cô đi rồi sao Tiêu do tức giận nói Đào Kim Thủy à? Anh dám cản tôi sao? Tên đẻ dâu kia gọi chính là Đào Kim Thủy rồi nói Tiêu đại tiểu thư tôi không dám cản cô Nhưng mà tiểu tử ở bên cạnh của cô nhất định phải ở lại rồi Câu ta vừa lấy nói năng không phải phép với cả đường nhị thiếu Bắt buộc sẽ phải là chịu sao hấn Gương mặt của tiêu sao đầy sự tức giận nhìn về phía của đường hạo dáng vẻ của đường hạo giả vờ nhưng không để ý Không có biểu lộ gì Có điều rằng cũng ngầm đồng ý với cả hành động của người của anh ta Tiêu Giao vừa nãy như là muốn phát điên lên rồi Trần Ninh lại thần nhiên nói không sai, việc vẫn còn chưa xong đâu, tôi vẫn còn chưa thể đi được. Cái gì cơ? Mọi người đều ở đó gần người ra. Trần Ninh rõ ràng rằng biết sớm nhóm người Đường Hạo muốn tìm để gây phiền phức, lại cũng không có muốn đi đến Tiêu Giao cũng không nhìn được mà lại kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh. Cô nhìn thấy đôi mắt sáng của Trần Ninh vô cùng lạnh lẽo, nhận ra rằng Trần Ninh muốn giáo huấn Đường Hạo. Quả nhiên Trần Ninh đã đúng nhìn tới nhóm người của Đường Hạo Ung Dung nói tiền chúng tôi cũng đã đưa rồi nhưng mà cậu có dâu này nói rất đúng trước khi chưa có lời xin lỗi việc này không thể tính là kết thúc được Đường Hạo và tên có dâu nhìn nhau một cái đều lộ ra một sự bất thường Đường Hạo cười lạnh nhìn tới Trần Ninh không có xin lỗi thì việc này không tính là kết thúc nghe ý của cậu thì cậu muốn chủ động xin lỗi tôi sao <cười> xem ra tiểu tử cậu cũng thức thời đó nha cậu quỳ xuống xin lỗi đền tội cho tôi Tôi sẽ bỏ qua cho cậu một lần Trần Ninh đắc đầu Tôi nghĩ rằng anh hiểu lầm rồi Tôi nói xin lỗi Không phải rằng là tôi xin lỗi anh Mà chính là anh phải xin lỗi cô tiêu đây Anh vừa nãy nói rất là nhiều lời xị nhục cô ấy Nếu như anh không có nói lời xin lỗi cô ấy Việc này không tính là xong được Đường Hảo kinh ngạc tới ngây người rồi tiêu Giao cũng ngẩn ra Tất cả mọi người thì cũng ở đây đều ngây người ra tiêu từ trước mắt này không biết rằng chui ra từ đâu Không những chỉ là dám đối đầu với cả đường nhị thiếu Mà lại còn dám yêu cầu đường nhị thiếu Xin lỗi với cả tiêu sao Phải biết rằng đường hạo bây giờ Chính là con riêng của đường các lão Cho dù là cha của tiêu sao Chính là bộ trưởng đích thân đến đây Thì cũng không dám đắc tội với cả đường hạo như vậy Đường hạo cười nành Cầu cho rằng cậu là ai chứ Trần ninh Ung Dung nói Anh nếu như không xin lỗi Tôi sẽ đánh gãy chân của anh Đánh đến khi nào anh chủ động xin lỗi thì mới thôi Kiêu ngạo Quả thật chính là kiêu ngạo Đường Hảo cũng không nhìn được mà chủ động tức giận rồi Cậu muốn tìm đến cái chết Vậy thì tôi đành chỉ là tác thành cho cậu mà thôi Ngạ quỷ Lời của anh vừa nói xong Ngạ quỷ liền từ đôi đài đi xuống tràn đầy sát khí đi về phía của Trần Ninh Muốn xa tay với cả Trần Ninh Mà Điền Trừ ở bên cạnh của Trần Ninh Thì cũng ngẩng đầu tiến lên Chặn trước đường đi của ngạ quỷ Ngạ quỷ cảm thấy rằng Cái sự bá khí ở trên người của Điền Trừ Nhận ra được rằng Điền Trừ chính là một kẻ mạnh Anh có chút kiêng rẻ dừng bước này. Tiêu Giao biết rằng thân phận của Trần Ninh. Nhưng mà cô cũng rõ rằng Đường Hạo là con riêng của ông Đường. Trần Ninh mặc dù chính là chiến thần ở Biên Cương. Nhưng mà ông Đường lại chính là một lão tướng ở trong nội khác. Ân sư của Trần Ninh bây giờ cũng chính là quốc chủ Tần Hằng. Thì đã bị ẩm đồ bệnh rồi. Chỉ giờ vào mỗi một mình Trần Ninh. Điều vì ở trong giới chính trị thật sự không thể so được với cả ông Đường. Tiêu Giao thì cũng không muốn rằng vì mình mà lại liên lị tới Trần Ninh. Vậy là vội vàng tiến lên trước để quyền can Cô thấp giọng nói với Trần Linh. Không cần sao đo với bọn họ đâu. Chúng ta đi thôi. Đường hào thấy rằng nga quỷ ngừng lại. Thì có chút bất mãn để thấp giọng hỏi. Tại sao còn không ra tay? nga quỷ nhìn thấy Điền Trừ một cái thấp giọng nói. Tên vệ sĩ này chính là một cao thủ Đường hào cao mày Cậu có tự tin thắng được cậu ta không? nga quỷ từ từ đáp. Nếu đã đánh sống chết. Tôi nắm chắc được 70%. nhưng Trừ cười nảnh. <cười> tôi giết anh giống như giết gà làm thịt chó mà thôi ngạ quỷ nghe xong lời này rất tức giận mọi người ở đó thì đều há hốc mồm vốn rằng là mâu thuẫn của trần ninh và cả đường hạo bây giờ lại trở thành vệ sĩ của trần ninh với cả quyền thù của đường hạo rồi đường hạo nhìn tới thực lực của ngạ quỷ và cả điền trợ hai kẻ địch đang nhìn nhau đột nhiên tính kế ở trong lòng anh cởi lại nhìn về phía của trần ninh tiểu thư à tôi và cậu có ân oán Quyền thủ của tôi và thuộc hạ của cậu Cũng không ai phục ai Có lẽ cậu giúp cô tiêu trả 20 tỷ Chắc rằng trong lòng cũng có chút chua xót đi để... Tôi nghĩ đến một cách giải quyết Tất cả các vấn đề Không biết rằng cậu có dám, dám tiếp chiêu không Trần Ninh Nhiền đáp Cách gì Đường Hạo Cơn Ảnh nói Để vệ sĩ của cậu và quyền thủ của tôi Nên trên đôi đài đánh nhau một trận Nếu như người của cậu thua Cậu sẽ là thua tôi 100 tỷ Còn sau đó thì quỳ xuống xin lỗi của tôi Trần Ninh ung dung đáp Được Nếu người của anh thua rồi Anh ngoài thua tôi 100 tỷ Ngoài ra còn phải quỳ xuống xin lỗi cô Tiêu Đường Hạo nghe xong Thì rất là vui mừng Ngạ quỷ lại hại như thế nào chứ Bản thân của anh ta biết cực kỳ rõ Trần Ninh vừa nãy cũng đã thấy rằng Biểu hiện ở trên nôi đài của ngạ quỷ rồi Không ngờ rằng Trần Ninh vẫn dám nhận thách thức Thật sự chính là không biết Nói rằng Trần Ninh ngốc hay là Quá là can đảm đây Đường Hạo đắc ý kể. cười ha ha. Thật là Người muốn phát tài thì thời cũng không cản được. Vốn rằng tưởng rằng tối nay chỉ kiếm được 100 tỷ đã là phát tài rồi Nhưng mà không ngờ rằng cậu nhóc này lại muốn tặng tôi thêm 100 tỷ nữa để tiêu <cười> Đám tùy tường ở bên cạnh thì cũng cười ha ha Cười vì Trần Ninh quá ngô Đám của tiêu giao có chút nò đắng Tiêu giao nhỏ giọng nói với cả Trần Ninh Này cái tên quyền thủ đó của anh ta rất là giỏi đó Đến chiến năng cũng không phải là đối thủ kìa Anh sao có thể đồng ý với cả yêu cầu của anh ta đánh kết một trận chứ? Trần Linh hơi cười nhếch nói Tôi có lòng tin vào thuộc hạ của tôi Rất nhanh, trận đấu quyền anh ở chợ đen thành phố lại bắt đầu được sắp xếp lại một các trận đấu thi đấu khác Điền trừ với thân hình cường tráng và quyền rũ Còn ngạ quỷ thì lại dáng vẻ hung tợn. Hai người đều là đi ở trên đôi đài Keng keng Tiếng chuông trận đấu một lần nữa vang lên Trận đấu của Điền trừ và cả ngạ quỷ cũng chính thức được bắt đầu Tên ngu này, đồng hồ chết của cậu cũng đã kêu lên rồi, mau đi chết đi cho tôi. Lúc tiếng chuông của trận đấu vang lên, ngạ quỷ liền thấp giọng hét lên một tiếng, giống như hồn ma xông vào điện trự vậy. Tay phải như là một móng cào của quỷ, độc ác cào về phía cổ họng của điện trự. Muốn cào lên trên cổ họng của điện trự, có mấy lỗ máu. Tốc độ của ngạ quỷ cũng rất nhanh, nhanh đến nỗi rằng khiến rất là nhiều đôi mắt của người xem không có theo kịp. Chỉ đành nhìn tới bóng quỷ đó đánh về phía của điện trừ mà thôi. Đường hạo và tùy tùng của anh ta thấy một màn này thì cũng nở nở trầm trồ khen ngợi. Tiêu giao cùng với đám bạn bè của cô lại không nhìn được phát ra tiếng kinh hồ. Đồng ga thì cũng có một chút lo no lắng, sợ nhỡ như điện trừ lại theo khót của chiến năng lúc nãy. Duy chỉ có trần ninh, gương mặt vẫn rất ôn sừng, dường như tràn đầy tự tin đối với điện trừ. Điện trừ đứng yên ở đó không có cử động. Mắt thấy hai tay của ngạ quỷ sát chạm đến cổ của anh, thì anh ta mới như là chớp mà liền ra tay. Một cái đã nắm chắc được lấy cổ tay của ngạ quỷ. Tay của ngạ quỷ dừng lại ở trong chốc nát. Ngón tay sắc nhọn cách cổ của Điền Trư chỉ có khoảng tầm độ 2cm mà thôi. Nhưng mà tay của ngạ quỷ thì lại không có cách nào tiến thêm lên được một chút nào nữa cả. Con người của ngạ quỷ mở to ra, gương mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Anh vẫn còn chưa có phản ứng gì Thì điền trừ đã dùng lực của tay phải Một tiếng kêu sắc trực tiếp Đem cổ tay của anh ta bẻ gãy rồi À Ngạ quỷ kêu thảm một tiếng Nhìn dưới sự đau đớn này nhấc một chân lên Đá về phía hướng ngực của điền trừ Điền trừ cũng nhấc tay Một phát đã bắt chặt lấy cổ chân của ngạ quỷ Đang dùng lực ném một cái Vậy mà trực tiếp đem ngạ quỷ Ném bay ra khỏi nơi này Ngạ quỷ tựa đôi đài bay xuống, nặng nề ngã xuống trước mặt của Trần Ninh. Đau đến nỗi, ngạ quỷ phải nghiến răng nghiến lợi, giống như là một con chó hoang bị đánh vậy. Trần Ninh hơi cau mày nói với cả Điền Trừ ở trên đôi đài. Điền Trừ, cậu đánh thì đánh thôi, ném con chó này xuống đây để làm cái gì chứ? Cắn bị thương người khác rồi, thì phải làm sao đây? Ngạ quỷ đã bị Điền Trừ bẻ gãy cổ tay, còn bị Điền Trừ ném như con chó tựa trên đôi đài xuống. Vôn dĩ cực kỳ phẫn nộ rồi, lại nghe thấy lời này của Trần Ninh. Anh hoàn toàn bị chọc giận rồi, mắt đỏ lên, biểu cảm hung tợn như là một con giã thú bị thương, muốn làm hại con người vậy. <cười> Tôi sẽ giết anh trước. ngạo quỷ hét lên một tiếng điên cuồng sống về phía của Trần ninh Không ít người ở hiện trường nhìn thấy vậy thì đều là hét lên. Đường hạo thì cũng ngây người ra, có điều thì anh lại lập tức vui mừng. Bởi vì từ lúc xem điển chữ so tài với cả ngạo quỷ vừa nãy thì ngạo quỷ bị rơi vào thế yếu, nhìn dáng vẻ của anh ta có vẻ chắc đã thua rồi. Ngạ quỷ giết Trần Ninh đi, vậy thì trận đấu này cũng coi như là không còn gì nữa rồi. <cười> đang chính lúc, Đường Hạo cảm thấy vui mừng. Mắt nhìn thấy ngạ quỷ đang xông về phía của mặt Trần Ninh, sắp giết chết Trần Ninh rồi. Mà chính lúc này thì Trần Ninh lại ra tay rồi. Chân của Trần Ninh giơ cao đá ra, kinh động lòng người. Bọc, mối giày da màu đen đã trúng vào mặt của ngạ quỷ phát ra một tiếng kêu vô cùng lớn. Một màn xương máu nổ ra. Ngạ quỷ đến tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra được Cả người như là một chiếc ná rụng rơi chậm chậm của mùa thu vậy Bay luôn đi ra ngoài Ui Thi thể của ngạ quỷ nặng nề rơi xuống trước mặt của đường hạo Dọa cho đám người của đường hạo liên tục lùi về phía sau Mọi người ở hiện trường gương mặt đầy sự kinh hoàng Vừa nãy Điền Trụ đánh bị thương ngạ quỷ Bọn họ đã cảm thấy kinh ngạc vì thân thể của Điền Trụ rồi Nhưng không ngờ rằng người đàn ông trẻ tuổi này Thân người còn trắng, mắt sáng như sao, đã trực tiếp một chân đã chết, ngạ quỷ. Cả hiện trường lên yên tĩnh lại, đến mức rằng cả cái tiếng kim rơi thì cũng có thể nghe thấy tiếng. Cuối cùng thì vẫn chính là tiêu sao vui mừng liền nói trước. Ngạ quỷ đã bị Điền Trừ đánh bị thương, và Điền Trừ thì đã đánh bay ra khỏi nội đài. Ngạ quỷ mặc dù thẹn quá hóa giận tập kích Trần Ninh, đây này chính là bị Trần Ninh đánh chết. Trận đấu này quyết định chính là Điền Trừ thắng, không có vấn đề gì đâu nhỉ. Đường hào nghe xong, sắc mặt thay đổi luôn Anh ta lập tức liền nói Tôi chỉ thấy tên tiểu tử này Tự nhiên nhúng tay vào trận đấu này Đánh chến quyền đồ của tôi Trận đấu này sao có thể quyết định là bên tôi thua được chứ Tôi không có đồng ý Tiêu gia chầm xuống Ông gọi ông chủ của tổ chức thi đấu quyền anh của chợ đen đến đây trầm giọng liền nói Lão Hồ, ông là ông chủ của Hổ viên Ông quyết định đi Cái này tính là ai thắng thua đây Ông nghĩ kỹ cho giảng nói nhé Nếu như ông Có một chút không công bằng Vậy thì chỉ có thể là bằng hiệu của ông thôi Ông chủ hộ viên xa đầu trở lên tê dại dần Nên nói rằng Cô Tiêu đừng nhị thiếu Tôi nói với cô câu bằng nhé Đầu tiên ngạ quỷ bị điện trừ đánh bị thương Lại còn bị rơi khỏi nôi đài Rõ ràng là điện trừ đã chém kéo trên tuyệt đối rồi Sau đó theo quy tắc Tuyển thủ bị rơi khỏi nôi đài Trong vòng 10 giây không thể trở về nôi đài Sẽ được coi là người bị thua rồi Ngã quỳ bị đánh khỏi nôi đài Anh ta vẫn có thể là trở về nôi đài Để tiếp tục trận đấu Nhưng anh ta lại động thủ tấn công Với cả khán giả là cậu Trần đây Đây chính là vi phạm quy tắc của quyền thủ rồi Với này anh ta bị cậu Trần đánh chết Cũng chính là do tự mình chuốc lấy thôi Anh ta đã bị đánh bị thương Bị bay ra khỏi nôi đài Bản thân lại không có lựa chọn trở về Nôi đài để thi đấu Là còn vi phạm vào quy tắc Tổng hợp lại tất cả Tôi quyết định rằng phán đấu này Điền trự thắng Ngạ quỷ thua Nói nói của ông chủ tổ chức cuộc thi quyền thủ ở chợ đen nói rằng Rất nhiều người đầu tiên chính là gật đầu liên tục Nói lời của ông chủ chợ đen rất công bằng, rất có lý Cho dù nói như thế nào thì ngạ quỷ cũng là thua rồi Nhưng mà đường hạo lại không muốn nhận cái kết quả như vậy Anh chỉ ông tổ chức thi đấu quyền thù ở chợ đen tức giận mắng Lão hồ, ông dám đứng về phía bọn họ Ông có tin tôi quay về sẽ đập chỗ này của ông không? Ông chủ tổ chức trận đấu ở quyền thủ, chợ đen không dám lên tiếng. Tiêu Giao lại linh lung nói: Đường Nhị, anh có phải là đàn ông không? Thua rồi lại không dám nhận sao? Thua rồi thì lại giở trò, anh còn chẳng thẳng thắn như là phụ nữ như tôi đây đó. Anh về sau cứ mặc váy mà làm đàn bà đi, vậy thì chúng tôi cũng không cần anh phải chấp hành vụ cá cuộc nữa. Những người bạn ở bên cạnh của Tiêu Giao mỗi người một câu đều không có nhịn được mà cười ha ha. Sắc mặt của Đường Hạo tái mét này. Nhưng mà ai thì cũng không có cái đạo lý sẽ đem cái số tiền lớn vừa nãy mới được bỏ vào túi ra cả, càng huống hồ rằng nếu như nhận thua, Đường Hạo còn phải quỳ xuống để xin lỗi Tiêu Dao nữa. Anh định giả trò đến cuối cùng, anh sẽ đi mặt lạ của mình cười lạnh đi nói, tôi mặc cho các cô nói như thế nào, dù sao thì tôi sẽ không cho rằng là bên tôi thua, muốn tôi đưa tiền còn có xin lỗi cô ư? Đừng mơ. Tiêu Dao tức giận nói, Đường nhị, anh giả trò rồi. Đường Hạo cười lạnh nói. Tôi chính là sợ trò đấy Cô có thể làm gì tôi tạo ha, Cô có can thì cắn cả nhà tôi đi Nơi này của đường hạo Quả thật khiến cho tiêu dao tức điên lên rồi Đường hạo lại quay sang nhìn tới Trần Ninh Uy hiếp đáng sợ liền nói Tiểu tự Cậu có dũng khí Có điều cậu đừng có quá đắc ý Nếu cậu có thể sống mà rời khỏi thủ đô Vậy thì tôi cũng tính là cậu xoài rồi Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt nói Tôi vừa nãy nói rồi, nếu anh không xin lỗi, tôi sẽ đánh cho anh đến khi nào xin lỗi thì mới thôi. Đường hạo tức giận hết. Cậu dám? Trần Ninh bình tĩnh nói. Điền trừ. Lời vừa nói xong, Điền trừ đã sát khí đằng đằng đi đến bên chỗ của Đường hạo Thuộc hạ bên cạnh của Đường hạo còn có đám vệ sĩ, đều như là đón kẻ địch vậy. Lần lượt hoảng loạn được nói. Bảo vệ đường nhị thiếu. Nói xong, một đám vệ sĩ đồng thời xông lên phía của Điền trừ. Bang bang bang. Mới mấy vệ sĩ, Điền Trừ chỉ đấm vài đấm Thì đã là được một người Đến chớp mắt một cái Thì toàn bộ đều đã bị đánh bay rồi Gương mặt của Đường hạo đầy sự kinh ngạc và sợ hãi Anh ta đã hối hận rồi Sớm biết thì đã mang theo nhiều vệ sĩ đi hơn chút Anh còn chưa tửa trong chấn kinh và sợ hãi hoàn hồn này Điền Trừ đã tới trước mặt của anh Tiểu tử, quỳ xuống cho thiếu gia nhà tôi ngay Điền Trừ nói rồi Đưa tay ấn xuống vai của Đường hạo Dùng lực mà ấn xuống dưới đường hạo thì cảm thấy rằng tay của điền trừ nặng nề như là một hòn núi vậy đè xuống khiến cho anh ta có chút không vững ôm một cái nặng nề quỳ ở dưới mặt đất hai đầu gối ở trên mặt đất đau đến mức rằng mắt của anh cũng sắp rơi ra cả nước rồi xin lỗi đèn tộn cho thiếu gia nhà tôi còn có cả cho cô tiểu nữa điền trừ liền nói giơ tay lên nhanh như chớp bớp bớp chính là mấy cái tát độc ác đánh đến nỗi rằng mặt của đường hạo chảy máu mặt sưng đến đổi như là đầu heo vậy. Đường hào lớn tới như thế này rồi, Con chưa từng bị chịu thiệt thòi như vậy. Anh ngừng khuôn mặt đầy máu lên, Hoán hận nhìn thấy trần đình. Dở thường, cậu dám động vào tôi, tôi tuyên bố rằng cậu chết chắc rồi. Cậu có tin một cuộc điện thoại của tôi, cậu và cả thuộc hạ của cậu đều phải chết trong tù không? Trần Ninh cười nhạt, tôi không tin. Điền chử cho anh ta gọi điện thoại đi. Điền chử rút ra máy điện thoại dùng ở trong quân đội. Dơ tay lại đánh mạnh lên trên mặt của đường hạo nói thiếu gia của chúng tôi bây giờ cho anh cơ hội gọi điện thoại Gọi chống đưng của anh đến đây Tất cả mọi người ở đó Thấy rằng một màn này đều là ngấy người ra rồi Đã từng thấy qua người kêu ngạo Nhưng mà chưa từng thấy qua Cả chủ lớn tớ đều là kêu ngạo tới như vậy không những rằng đám dám đối đầu với cả đường nhị thiếu mà còn dám đánh cả đường nhị thiếu thậm chí rằng sau khi đánh xong đường nhị thiếu lại còn dám bảo rằng đường nhị thiếu gọi người chống lưng đằng sau đến đây cái này cũng quá là kiêu ngạo rồi người chống lưng lớn nhất của đường hạo tất nhiên chính là bác cả của anh cũng chính là người cha mới hiện tại của anh ta đường bá an nhưng mà cũng giống như là tiêu dao ở bên ngoài khơi chuyện không có dám nói tới bộ trưởng tiêu vậy Đường Hảo bây giờ bị người ta xử lý, không có dám trực tiếp nói với rằng bố của mình. Anh cầm điện thoại lên, thổ hận nhìn tới đám người Trần Ninh và Điện Chử một cái. Sau đó không chút do dự, gọi cho số điện thoại của cảnh sát thủ đô. Từ Đình Tùng Từ Đình Tùng là người mà cha anh lúc đầu đề bạt lên. Đối với cha anh ta thì có thể nói chính là vừa kính trọng lại vừa trung thành. Tên nhãi con có chút tiền mà dám kêu ngạo ở thủ đô. Gọi Từ Đình Tùng đến là đủ để bố đối phó rồi. Lúc này, Tư Đình Tùng vừa mới xử lý xong việc, tên da đen nước ngoài bảo lách kinh công kia. Tư Đình Tùng nhận được điện thoại của Đường Hạo có chút kinh ngạc. Ông nhận điện thoại, cười, híp mắt hỏi. Đường Nhị Thiếu, có việc gì can dặn vậy? Đường Hạo cắn răng nghiến đợi nói. Chú Từ, cháu ở Hồ Phiên bị người khác bắt nạt rồi. Bọn họ đánh chết thuộc hạ của cháu, còn đánh bị thương cháu, ép cháu quỳ xuống, hùa vào uy hiếp cháu. Chú mau mang người tới xử lý đi hạ. Cái gì? vậy mà có người dám ức hiếp con riêng trai của đường thủ tướng sao đây chính là nhổ dìa mép của hổ rồi gây ra họa lớn rồi cái này cũng được sao tư đình tùng bảo đường hạo đợi chút ông ta lập tức đến ngay nói xong ông ta tắt điện thoại lập tức triệu tập vô số cảnh sát lái hàng trăm xe cảnh sát hùng dũng đi đến hộ viện không bao nhiêu lâu tư đình tùng dẫn theo một nhóm cảnh sát bao vây cả hộ viện ông tự mình dẫn mười mấy thuộc hạ cầm súng khí tế hừng hực sâu vào hiện trường trận đấu quyền thủ ở dưới nọc đất tất cả mọi người nghe rõ đây làm trái nữ phải đứng qua một bên ai dám làm loạn thì trực tiếp bắt đi người dám bỏ ra mấy chục ngàn tệ để mua vé vào xem quyền thủ ở chợ đen căn bản thì thân phận đều là không hề đơn giản mỗi người không giàu thì cũng chính là quý tộc vì vậy khán giả ở đây thì cũng biết tới từ đỉnh tùng mọi người đều là thành thực đứng dựa vào một bên duy chỉ có trần ninh đồng kha điền trở và đám người của tiêu sao cũng còn có cả đám người của đường hạo đang quỳ trên đất và đám tùy tùng của đường hạo thì vẫn đứng nguyên ở tại chỗ không có di chuyển từ đình tùng đầu tiên nhìn thấy đường hạo đang quỳ trên mặt đất không nhìn được có chút kinh ngạc ở trong lòng đoán rằng ai mà to gan tới như vậy dám đắc tội tới đường nhị thiếu rất nhanh ông liền nhìn thấy nhóm người của tiêu sao ông bất giác cau mày Ông lúc này đã nhận ra được rằng Đường hạo tối nay đã bị bắt nạt Có lẽ rằng sẽ là tranh chấp giữa hai người của hai nhóm Đây có chút không dễ xử lý rồi Có điều, ông Đường chính là ân sư của ông Đường hạo chính là con trai của ân sư Bản thân cũng đã đến rồi Vậy thì bắt buộc phải giúp đỡ và bảo vệ Đường hạo Tư Đình Tùng dẫn một nhóm thuộc hạ lên tới tiến lên phía trước Không có chút chú ý tới Trần Ninh ở bên cạnh Ông thấp giọng đi nói Ai ép đường nhị thiếu ra quỷ ở đây Người đâu đỡ đường nhị thiếu ra xảy Trong đám thuộc hạ ở đằng sau lưng của ông ta Lập tức có hai người bước ra Muốn đỡ đường nhị thiếu đang quỳ ở trên mặt đất xảy Nhưng mà hai tên thuộc hạ đó còn chưa đi đến trước mặt của đường Hạo Đã bị đèn trừ chặn lại rồi Đèn trừ lạnh lùng để nói Thiếu gia của chúng tôi còn chưa nói Anh có thể đứng lên Đám thuộc hạ của từ đình Tông nghe xong đột nhiên nhiệt tức giận Lần lượt tức giận hết lên Hổn nào! trước mặt của cuộc trường tư của chúng tôi, anh còn dám ngang ngược, mau bắt anh ta lại. Nói xong, nóng cảnh sát cầm súng muốn ra tay bắt điện trừ này. Khoảnh khắc từ đình tùng nhìn thấy điện trừ cũng chính là nút con người điện phóng ra, gương mặt đầy chấn kinh. Đây, đây, đây không phải rằng là đôi trường cảnh vệ của tiêu Soái thượng tá điện trừ sao. Từ đình tùng nhìn thấy thuộc hạ của mình muốn bắt điện trừ này, bị dọa đến nỗi nhanh chóng liền nói, đòi chút, đừng có mà làm loạn. Lúc này không những đám thuộc hạ của Từ Đình Tùng kinh ngạc nhìn ông Mà đến cả đường Hạo đang quỳ ở dưới mặt thất Còn có cả con nhà giàu ở xung quanh Và tất cả các khán giả tại hiện trường Mỗi người đều ngơ ngác nhìn nhau Gương mặt tràn đầy nghi hoặc Từ Đình Tùng lúc này không có quan tâm rằng ánh mắt nghi hoặc của mọi người Lập tức đi lên trước là một nụ cười Đây không phải rằng là cậu em điện sao Cậu em điện à Xin hỏi rằng thiếu gia nhà cậu đang ở đâu Mọi người thấy Từ Đình Tùng đối mặt với tổ khả của Trần Ninh khách khí tới như vậy, thậm chí còn gọi rằng là anh và em. Mọi người đều mở to mắt, há mồm, hốc xa, gương mặt tràn đầy sự kích ngạc. Diện chủ nhìn sang bên cạnh trầm giọng nói, Đây không phải siêu sao nhà chúng tôi sao? Lúc này, Từ Đình Tùng mới chú ý đến, Trần Ninh đang đứng ở bên cạnh, mắt không nhịp lên. Lúc ông ta nhìn thấy Trần Ninh, Thì cả người không nhìn được mà hơi ruột lên Ở trong lòng lộp bộp một chút Kêu khổ không ngừng Ông trời ơi Còn thật sự chính là thiếu soái sao Trời ơi tối hôm nay rốt cuộc là Có phải phạm vào cái sao thái thuế rồi hay không nữa đây Làm sao mà một buổi tối Có thể hai lần gặp mặt thiếu soái chứ Với lại vấn đề lần trước So với cả lần sau Thì còn khó nhằn hơn rất là nhiều Ở trong lòng của Từ Đình Tùng Vô cùng là khổ Nhưng mà trên mặt lại là một nụ cười nếch lòng, nhanh chóng tiến lên trước, cười cười rồi hỏi thăm: "Cậu Trần, thật sự là cậu rồi." Trần Ninh nhàn nhạt đáp: "Ông tờ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đám biển tù cái tiền đen đó đã xử lý như thế nào rồi?" Tự Đình Tùng vội vàng điền nói: "Đều dự lý sắp xong rồi, ngày mai sẽ giao lên cho Bộ Tư pháp đại tòa án ra phán quyết thôi." Trần Ninh gật đầu: rất tốt." Người ở xung quanh ngơ ngác nhìn nhau. Đường Hạo quỳ ở dưới đất, gương mặt càng tức giận. Anh không nhìn được nữa nên hét lên Chú tự, chính là cái tên khốn này Đánh chết thuộc hạ của cháu Đánh bị thương cả cháu, ép cháu quỳ xuống Còn uy hiếp cả cháu nữa Cháu bảo chú đến đây là giúp cháu xử lý Cậu ta, chứ không phải rằng là bảo chú đến Để báo cáo công việc cho cậu ta đâu Tờ Đình Tùng nghe xong Sắc mặt lập tức trở lên khó xử Biểu cảm của người ở xung quanh thì cũng trở lên Quái nạ Mọi người đều nhìn ra thân phận của Trần Đình Có lẽ không phải là đơn giản Không thì từ Đình Tùng sẽ không cung kính với Trần Đình như vậy Một vài người bạn Ở trong nhóm của tiêu sao Toàn bộ đều đã bắt mở đầu vui mừng Mấy người bọn họ Gần đây bị nhóm người của Đường hạo Cưỡi lên trên đầu mà bắt nạt Trong lòng sớm đã tích một bụng tức rồi Mới nảy rằng tối hôm nay Bọn cô còn thua cả 100 tỷ Cho Đường hạo Thì trong lòng cũng phẫn nộ tới cực điểm Vốn muốn cho rằng tương lai Đều là bị nhóm Đường hạo Chèn ép đến nỗi rằng không nật nổi mình Về sau đều phải nhìn sắc mặt của Đường Hạo bị Đường Hạo bắt nạt rồi, nhưng không ngờ rằng cô Tiêu không biết được đã tìm từ đâu ra một cậu thanh niên trẻ tuổi này, không những rằng có tiền, với lại dường như lại cực kỳ có quyền lực, dám cả chèn ép Đường Hạo xuống. Bọn họ lúc này đều có chút hứng thú nhìn tới Trần Ninh, đoán rằng Trần Ninh rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Trần Ninh nhìn tới đường Hạo quỳ ở dưới đất, vô cùng tức giận Lại nhìn tới gương mặt tràn đầy khó xử của từ đình tùng, cười nhẹ nên nói Ông tờ, tôi và anh có chút ân oán Ông đứng về phía tôi hay là về phía của cậu ta Đường Hạo nghe xong thì phát điên lên, lớn tiếng để nói Chú tờ, chú là người cha cháu để bạt nên Cha cháu chính là ân sư của chú đấy Bây giờ cháu bị người ta bắt nạt Cháu yêu của chú lập tức bắt cậu ta lại Dùng hình phạt nghiêm khắc để mà tra hỏi Từ đình tùng chán đồ đầy mỏ hôi, ông cảm thấy rằng bây giờ chính là lần thần tiên đánh nhau, ông ta chính là người phàm lại bị chịu tội. Ông là người của ông Đường, ông Đường và Trần Ninh gần đây có thể nói rằng như nước với nửa, tình huống như này, ông tất nhiên không dám nói đứng về phía của Trần Ninh được. Nhưng mà Trần Ninh là thân phận gì chứ? Đường Hạo yêu cầu ông ta bắt Trần Ninh lại, dùng hình phạt nghiêm khắc để tra hỏi thì cũng không thể được rồi. Ông lấy khăn tay lau mồ hôi ở trên chán nói với cả Đường Hạo. Đường nhị thiếu, chú thấy tối nay rằng việc của hai người chắc chắn có hiểu lầm, nếu không phải là như vậy đi, cháu nếu như có nỗi chỗ nào đã tội với cậu Trần, cháu cứ việc đền tội với cậu Trần, chú sẽ giúp cháu cầu tình, bảo cậu Trần tha thứ cho cháu một lần, chuyện này cứ như vậy mà trôi qua, được không? Đường hạo nghe xong ngây người ra rồi, rất nhanh, trong lòng của anh ta lửa giận bùng lên rồi. Anh ta gọi Từ Đình Tùng đến là muốn Từ Đình Tùng xử lý Trần Ninh, không phải rằng bảo Từ Đình Tùng đến để cầu tình cho anh. sắc mặt anh tái mét, vô cùng phẫn nộ để nói: Cục trưởng Từ, chú dám bảo cháu xin lỗi cậu ta, chú hôi đồ rồi sao? Cậu ta xuất cục là ai? Tại sao chú lại sợ cậu ta tới như vậy? Câu hỏi của Đường Hạo, rất nhiều người ở đây cũng muốn biết đáp án. Từ Đình Tùng nhìn tụm tới Trần Ninh một cái, thấy sắc mặt của Trần Ninh bình tĩnh, không hề vội vàng ông to gan nhỏ giọng nói với cả đường hạo cháu hỏi cậu trần có thân phận gì vài chú nói cho cháu tám chữ phong lang cư tư lạc thạch yên yên đùng đoàng lời nói của từ đình tùng như là một tiếng sét giữa trời đẹp vang lên ở trong lòng của đường hạo vậy đường hạo bọn họ sắc mặt thay đổi hết rồi dòng nói của từ đình tùng không có to nhưng mà nghe ở trong tai của mọi người đều lại kinh vang như sớm vậy Bởi vì trọng lượng của tám chữ này quá nặng rồi. Phong năng cư tư, lạc thạch yên nhiên. Đây chính là niềm vui quang mà vô số tướng quân cả đời theo đuổi từ thời xa xưa đến đây đấy. Đến nay ở trong quân đội của Hoa Hạ, người đặc biệt nói như thế thì cũng chỉ có một người. Đó chính là thiếu soái biên giới ở phía bắc cảnh của Hoa Hạ Trần Ninh. Tất cả mọi người ở hiện trường đều kinh hãi nhìn về phía của Trần Ninh. Bọn họ cuối cùng cũng biết... Thì ra người đàn ông trẻ tuổi ở trước mặt này chính là một người dũng cảm nhất trong quân đội, thiêu xoáy biên giới ở phía Bắc, từng một mình giết chết cao thủ liên quân của 18 nước, chiến thần của hoa hạ Trần Ninh. Đường hào cảm thấy rằng máu của cả người sông lên, huyết áp tăng cao, suýt chút nữa phun máu ra ở hiện trường. Anh kinh sợ nhìn tới Trần Ninh. Chẳng trách rằng Trần Ninh nói rằng anh chẳng là cái thá gì cả. Chẳng trách rằng thân thủ của Trần Ninh lại hại tới như vậy. Một chân có thể đã chết được ngạ quỷ. Chẳng trách rằng Trần Ninh lém anh ta quỳ xuống dưới đất Dám bảo rằng anh ta hãy gọi người chống lưng đến đây Thì ra Trần Ninh chính là thiếu soái Sắc mặt của đường hạo trắng bệch ra Biết rằng hôm nay đã phải cây gậy sát rồi Đường nói rằng anh gọi Từ đỉnh Tùng đến Mà cho dù anh có gọi người cha mới của anh ta đến Thì Trần Ninh cũng chưa chắc sẽ là bị làm sao cả Anh trai hò đường thiếu lâm kia của anh Nghe nói rằng chính là bị Trần Ninh giết chết Trần Ninh nếu như giết anh ta thì cũng dễ như trở bàn tay thôi. Trần Ninh nhìn thấy Đường Hạo chán đầy mỏ hôi, người run như cầy sấy, cười lạnh hỏi: Giờ anh còn muốn cục trưởng tư bắt tôi lại dùng hình phạt để nghiêm tra hỏi không? Anh vừa nãy còn nói rằng tôi và thuộc hạ của tôi đều chết chắc rồi, không thể sống mà đi khỏi thủ đô. Đường Hạo nghe xong, giọng run rẩy liền nói: Thiếu soái, tôi sai rồi. Tôi có mắt mà không nhìn thấy thái sơn, không biết rằng đó là ngài đại nhân à? Ngài không chấp loại tiểu nhân như tôi, tha cho tôi một lần đi đỡ ạ. Tờ Đình Tùng thì cũng cầu tình cho Đường Hạo Thiếu Soái. Đường Nhị Thiếu không biết thân phận của cậu, người không biết là người, không có tội. Xin cậu lè mặt ông Đường mở rộng lưới một chút, cho Đường Nhị Thiếu một cơ hội sửa sai đi. Trần Ninh không nói gì cả, chỉ cười nhạt nói: Xin lỗi cô Tiêu đi. Đường Hạo bất đắc dĩ chỉ có thể quỳ ở trên mặt đất xấu hổ nói với cả Tiêu Giao, cô Tiêu. Này nói lúc trước của tôi có chỗ sai, bây giờ tôi chính thức xin lỗi cô, xin đền tội với cô, xin cô tha thứ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía của Tiêu Sam. Tiêu Dao nhìn thấy Đường Hạo lúc trước ngạo mạn, bây giờ lại quỳ xuống dưới mặt cô để xin tha lỗi. Ở trong lòng càng thêm một sự sùng bái trận Ninh, cảm thấy rằng trận Ninh thật sự quá xói. Cô vênh mặt lên, cao cao tại thượng nhìn tới Đường Hạo, Hạo phóng liền nói: "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh." Đường hào thấy rằng đã nhận được sự tha thứ của tiêu Dao, Lần nữa thì cũng bỏ to mắt nhìn về phía của Trần Ninh Trần Ninh cười nảnh nói Ván cờ của tôi với cậu, cậu có phục không? Cậu có cần tìm một thuộc hạ khác đấu tiếp với thuộc hạ của tôi thêm một ván không? Đường hào làm gì có khan dám nữa chứ? Trước tiên được nói rằng dám đấu với thiếu Soái, Riêng chỉ đánh với Điền Trừ là đội trưởng cảnh vệ của thiếu Soái. Đường hào đã biết rằng tìm ai để đánh với Điền Trừ thì đều phần thắng sẽ chính là mù mịt thôi. Điền trừ có thể từ trong 300.000 tướng quân ở bên giới Bắc Cảnh được chọn ra đảm nhận đội trưởng đội cảnh vệ của Trần Ninh. Thực lực chắc chắn là trong vạn người có một. Vương Bài ở trong của Vương Bài. Đường Hạo không muốn tự chốt khỏa vào thân nữa. Với lại anh bây giờ cũng không có gan yêu cầu đấu với Trần Ninh thêm một trận nữa. Anh yếu đuối liền nói. Không cần đấu nữa. Trận đấu này bên tôi thua. Tôi đồng ý thua cực. Một trăm tỷ tôi sẽ lập tức chuyển vào số tài khoản của thiếu soái. Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt nói. Trả lại hai mươi tỷ lúc trước tôi đưa cho cậu, còn lại tám mươi tỷ chuyển vào số tài khoản của cô Tiêu. Đường Hạo ngây người lập tức liền nói. Vâng ạ. Tiêu Giao cũng ngẩn người rồi, không nhìn được liền nói. Trần Ninh, số tiền này là anh thắng được, sao lại chuyển đến số tài khoản của tôi rồi? Trần Ninh bình tĩnh nói. Số tiền này các cô đều là vay mượn khắp nơi, có lẽ không có số tiền này. Các cô sẽ gặp phiền phức không nhỏ đâu, thậm chí sẽ còn đem phiền phức cho cha mẹ của các cô. Lần này tôi giải quyết tốt hậu quả cho các cô rồi. Về sau mấy người các cô, làm việc hãy nghĩ nhiều đến cha mẹ của các cô một chút. Nghĩ chút cho bộ trưởng tiêu đi, nghĩ đến cho những người lãnh đạo của đất nước đi. Các cô ở ngoài gây họa, nếu như không giữ được, sẽ để cho người khác nắm được thóp. Công kích cha mẹ của các cô, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho cha mẹ của các cô. Nhóm người của Tiêu Sao nghe xong không nhìn được xấu hổ cúi đầu Trần Ninh đem 80 tỷ trả lại cho bọn người Tiêu Sao là có rất nhiều nguyên nhân Đầu tiên, anh và cha mẹ của nhóm người Tiêu Sao đều là thân tín của Chủ tịch nước Tần Hằng Coi như chính là người cùng một phía Bây giờ, Chủ tịch nước đổ bệnh, ông Đường được lợi thế Trần Ninh và Bộ trưởng Tiêu tất nhiên sẽ là phải đoàn kết một lòng rồi Nếu như Trần Ninh tối nay Thắng được cái đống tiền đó, mà tiêu giao thì lại thiệt hại nghiêm trọng. Ở trước mặt của mọi người sẽ không có nói gì cả. Nhưng mà sâu trong đáy lòng chắc chắn sẽ không vui. Ngoài ra, tiền của nhóm người tiêu giao đều là tiền vay mượn ở khắp nơi. Nếu như không trả được vấn đề kinh tế này, thậm chí sẽ lại ảnh hưởng đến rất nhiều người, ví dụ như là bộ trưởng tiêu chẳng hạn. Đây cũng chính là điều mà Trần Ninh không muốn thấy. Vì vậy, Trần Ninh trực tiếp lấp đầy 80 tỷ mà tiêu giao đã thua kia Dù sao tiền đối với anh để mà nói... Thì cũng chỉ là một giấy số mà thôi Cả vũ hồ rằng giấy số này cũng là thắng được từ ở chỗ của đường hạng Trần Ninh đoán không sai Nhóm người của Tiêu Giao vì để có 80 tỷ này Đã phải rằng là dùng hết cách, lỡ không ít tiền Nếu không lấp đẩy được, hậu quả khó mà tưởng tượng ra Các cô vốn cho rằng lần này toi đời rồi Không ngờ rằng Trần Ninh lại cứu các cô Lúc này, ánh mắt của mỗi người nhìn tới Trần Ninh đều tràn đầy cảm kích Nếu không phải rằng bởi vì Trần Ninh là thiếu soái của biên giới phía Bắc Vòn cô lại không dám chèo cao Không thì cái đám nhà giàu ở thủ đô các cô Đều là muốn quỳ xuống nhận Trần Ninh làm con trai của chủ tịch nước rồi Tiêu dao lúc này thì cũng không nhìn được biểu hiện vô cùng cảm kích với Trần Ninh Ánh mắt của cô sáng lên nhìn tới Trần Ninh Cô đã vô cùng quý mến Trần Ninh rồi Ở trong nòng không nhìn được nữa Không hổ là người đàn ông của Tiêu dao Nhìn một cái đã thấy thích chính là chói mắt xuất hiện. Đồng Kha chú ý tới ánh mắt mến mộ của Tiêu Giao nhìn tới Trần Ninh có chút giận hờn trong lòng liền nghĩ, anh rể tôi đương nhiên là tuyệt đại vô song rồi, nhưng mà anh rể yêu chị gái của tôi sâu đậm, cô có muốn có chú ý lên người của anh rể tôi thì cũng bớt bớt đi. Đường Hạo chuyển tiền xong, sau đó dẫn theo đám tỷ tuần của anh chạy đi trước rồi, Tư Đình Tùng cũng không có ở lại lâu. Thấy sự việc đã đến nút kết thúc liền chào tạm biệt với Trần Ninh cũng dẫn thuộc hạ của ông ta thu đội rời đi Mọi người ở đó cũng giải khỏi hiện trường Mọi người vừa đi bản luận chuyện tối hôm nay Tiêu Giao và bạn của cô Vốn là muốn mời Trần Ninh đến quán bar cao cấp nhất Của thủ đô Thịnh Đình để tiếp đáy Trần Ninh Nhưng mà Trần Ninh đã từ chối rồi Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt nói với đám người của Tiêu Giao Tôi không có thói quen tiệc tùng cả đêm Tôi không có đi đâu Các cô cứ chơi vui vẻ Ngoài ra, nhớ giúp tôi hỏi thăm cha mẹ của các cô nhé. Tiêu giao vội vàng điện nói, Vậy tôi lái xe đưa anh về. Trần Ninh đắc đầu nói, Không cần đâu, thuộc hạ của tôi có xe, bọn họ sẽ là hộ tống tôi về. Tiêu giao nghe xong thì khó che được một sự thất vọng. Mấy năm trước, vợ chồng chủ tịch nước tác hợp cho cô và Trần Ninh ở bên nhau. Trần Ninh tự nói rằng, ở trong lòng có một cô gái không thể quên được rồi bây giờ nghe nói rằng trần ninh đã ở bên cạnh cô gái đó rồi mà anh bây giờ thì cũng không biết rằng đã vô tình hay là hữu ý lại duy trì khoảng cách với cả cô cô nhận ra được rằng cô và trần ninh có lẽ thật sự có duyên nhưng không có phận lúc này điền trường và bác hộ vệ lái mấy chiếc xe sang màu đỏ đến mời trần ninh lên xe trần ninh và đồng Kha lên xe điền trường và bác hộ vệ cũng lên xe đôi xe màu đỏ chậm chậm rời đi tiêu giao nhìn đội xe của trần ninh rời đi Nhớ đến năm đó, vợ chồng chủ tịch nước tác hợp cho cô và Trần Ninh ở bên nhau. Trần Ninh khuyên cô nói Chúng ta không hợp nhau đâu. Ở trong lòng tôi đã có người thương rồi. Cô sẽ tìm được người mà cô thật sự yêu thôi. Tiêu sao thì thở dài. Trái tim của tôi sớm đã chứa đầy hình bóng của anh rồi. Vậy thì làm sao có chỗ để yêu người khác nữa đây? Ai... Vừa gặp thiếu soái thì đã bỏ lỡ chuyện cả đời.